Ngược lại, tự mình hy sinh chất ngủ. Đêm khuya còn phải dạy hắn thần thông thuộc Pháp, chính nàng có thể bắt nạt Lý Mộ, nhưng một người khác tuyệt đối không được. Có thủ trưởng như vậy, Lý Mộ có thể làm cả đời. Lý Tứ, những lời đó tuy không nên nói, nhưng mà lại nói rất đúng. Nữ hoàng thiếu tình cảm, cho nên càng thêm quý trọng tình cảm. Chỉ cần tốt đối với nàng một phần, nàng sẽ trả mười phần. Cho nên Lý Mộ luôn nhịn không được đối với nàng tốt hơn nữa. Chu Vũ lấy ra mấy lá bùa, mấy món pháp bảo, hơn nữa dạy cho Lý Mộ phương pháp sử dụng. Sau khi mà nhận lấy mấy thứ này, Lý Mộ hí hựng nói: "Cảm ơn bệ hạ, nếu không có gì khác, thần xin đi trước." Chu Vũ nghĩ nghĩ nói: "Ngươi lấy một giọt tinh huyết, trẫm chế tác một mệnh phù cho ngươi, ngày sau ngươi gặp nguy hiểm, trẫm liền có thể cảm ứng được." Lý Mộ quyết đoán, cắt ngón tay ép ra một giọt tinh huyết. Tuy là mệnh phù không cứu được mạng của hắn, nhưng mà cái này ít nhất đại biểu thái độ của nữ hoàng. Hắn đã lấy thượng quan ly làm mục tiêu, thứ thượng quan ly có, hắn cũng phải có. Sau khi mà trong đầu sinh ra ý tưởng này, Lý Mộ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng chứ, giống như mình đang cùng với thượng quan ly tranh thủ tình cảm hậu cung. Điều này làm choáng không khỏi, nhớ tới giấc mơ quá đáng buổi tối ngày hôm đó, không khỏi giật mình một cái. Cũng không có dám suy nghĩ lung tung Có lẽ chính vì hắn luôn muốn tranh thánh sủng với Thượng Quang Ly Mới có thể gặp ác mộng rút vào trong lòng của nữ hoàng Chưa chú ý tới vẻ mặt của Lý Mộ chu Vũ khẽ lật tay Trong tay đã có thêm một khối linh ngọc dù vắng Nàng dương ngón trỏ Ở trên hư không Nhanh chóng vẽ phù văn Ngón tay búng khẽ Phù văn màu vàng liền tiến vào trong linh ngọc Sau khi một giọt tinh quyết kia của Lý Mộ Dung nhập linh ngọc hắn trong cõi nào đó cảm thấy giữa hắn cùng với học này có thể một loại liên hệ duy diệu nữ hoàng một chiêu thần thông vẽ bùa trên không này làm cho lý mộ chấn động hâm mộ không thôi tu hành giả thượng tâm cảnh thật sự có quá nhiều thần thông không có thể tưởng tượng Chu vũ nhận lấy mệnh phục của lý mộ lại dặn dò nếu có gì ngoài ý muốn có thể dùng linh loa liên hệ chậm bất cứ lúc nào mặc kệ gặp chuyện gì đều nhớ rõ Bảo hộ cho mình an toàn trước Lý mộ nói Thần đã biết Chú Vũ gật đầu nói Đi đi Lý mộ chấp tay nói Thần cáo lui Sau khi mà rời khỏi Hoàng Cung Lý mộ về trong nhà Mang chuyện hai người cần về Bắc quận một lần nữa Tiểu bạch nghe vậy hoan hô nhảy nhót cao hứng nói Được vậy ta đi mua một chút quà cho liệu tỷ tỷ Cùng với giảng giảng tỷ tỷ nha Lý mộ kịp thời túm nặng lại Lắc đầu nói Lần này thì không cần, chúng ta có chuyện quan trọng khẩn cấp. Người mau một chút thu thập đồ đạc, chúng ta đi luôn bây giờ. Thượng Quang Ly mất liên lạc, cũng đã không biết xảy ra chuyện gì. Hắn trì quản một khắc, nguy hiểm của nàng liền nhiêu thế một phần. Tiểu Bạch rất nhanh thu dọn xong đồ, hai người ra khỏi thành. Liền lập tức sử dụng phi hành phù cấp cao, ngự không mà đi. Quận Trung Dân, ở phía đông bắc quận, Lý Mộ đưa Tiểu Bạch đi phù lục phái trước, Liễu Hàm Yên vừa mới cùng Ngọc Chân Tử cùng nhau bế quan, chỉ có giảng giảng ở Bạch Dân Phong. Lý Mộ sau khi mình để lại Tiểu Bạch trên núi, một mình một người một đường hướng phía đông bay đi. Quận Dân Trung ở phía đông bắc của Đại Chu, cảnh nội Dân Trung, ít đồng bằng, nhiều núi rừng hiểm trở, đỉnh núi cao, nghinh trượng, thậm chí mấy ngàn trượng chỗ nào cũng có. Trên đỉnh núi thường có mây mù lượn lờ do đó có tên là Dân Trung từ quận Dân Trung tiếp tục hướng đông thì không còn cảnh nội của Đại Chu nữa thậm chí không thuộc về Tổ Châu mà là tiến vào địa giới Doanh Châu so sánh với Tổ Châu Doanh Châu chỉ là một mảng đất cằn sỏi đá hoang dư Doanh Châu quan cảnh ác liệt cảnh nội nhiều núi nhiều đầm lầy khí độc không có quốc gia nhân loại tồn tại ngay cái đại đa số yêu vật cũng không muốn sống ở đó Nơi quận Dân Trung cùng Doanh Châu giáp giới là một mảng núi rừng Thái Cổ liết một cái không nhìn thấy giới hạn. Trong núi rừng, cây cối cực kỳ rậm rạp, thường có cây to, cao mấy chục trượng, che cả bầu trời. Sau khi mà tiến vào núi rừng trăm Trượng, liền bắt đầu có khí độc chướng khí từ mặt đất bốc lên. Dân chúng quận Dân Trung coi nơi này là cấm địa. Lần này, ở ngoài núi rừng, một bóng người cởi gió mà đến. Khi mà cách núi rừng gần trăm trượng, chậm rãi dừng lại, lơ lửng trên không. Trong tay của Lý Mộ cầm một miếng ngọc phù, ánh mắt nhìn phía chỗ sâu trong núi rừng. Hắn dùng ba ngày thời gian đi khắp quận dân trung. Mệnh phù của Thượng Quang Ly đều chưa có bất cứ phản ứng nào. Đang lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc, ngọc phù trong tay bỗng nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp. Cái này đại biểu cho Thượng Quang Ly chỉ cách hắn trong vòng trăm dặm lý mộ căn cứ phương hướng của bệnh phù cảm ứng một đường tìm đến đây nhìn núi rừng ở phía trước tràn ngập khí độc lý mộ nhíu mày bước vào núi rừng này liền bước vào cảnh nội của dân châu doanh châu khác với tổ châu từ xưa đến nay nơi này chính là một mảnh đất mang quan độc dưỡng nơi đây không thích hợp nhân loại sinh tồn đối với tu hành giả cũng không có lợi trừ một ít độc trùng yêu loại yêu vật tầm thường không có muốn tiến vào đây Địa phương này bị dân chúng dân trung sinh là núi rừng Thái Cổ. Trong yêu vật đó sinh ra, từ khi sinh ra bắt đầu đã được khí độc tẩm bổ rồi, linh trí bị ăn mòn. So với yêu vật bình thường nguy hại lớn hơn, thỉnh thoảng sẽ chạy đến, mang đến phiền toái cho dân chúng dân trung. Khó trách, Thượng quan Ly bặc vô âm tính, nơi này địa hình phức tạp, núi non trùng điệp. Mai Đại Nhân chưa có tiếp thu được Thượng quan Ly truyền tin. Vô cùng có khả năng là gì tín hiệu không tốt. Thượng Quang Ly ở ngay trước cách đó không xa. Lý mộ không cho dự quá nhiều, rất nhanh đã bay vào trong rừng. Cùng lúc đó, ở sâu trong núi rừng, không biết bao nhiêu dặm, ở bên trong một u cốc. Thượng quan Ly ngấn đầu nhìn, cổ thụ đỉnh đầu tán cây che cả bầu trời. Các nàng ở đây đã bị dây ba ngày rồi. Một đường đủ giết, mấy lần suýt nữa đã bắt được thôi minh, đều bị hắn chạy thoát. Sao đoàn người cô nàng càng bị thôi minh thiết kế dây ở nơi này. thung lũng nơi này đã bị người ta bố trí trước một cái đại trận. Trận này quy lực cực lớn, tiến vào trận Pháp cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà muốn rời trận so với lên trời còn khó hơn. Chương 493 Khốn Trận Các nàng, mấy người liên thủ lại thêm pháp bảo của bệ hạ ban cô nàng. Ngay cả cường giả cảnh giới thứ sáu sơ kỵ cũng có sức đánh một trận lại không cách nào từ bên trong công phá cái trận pháp này, không chỉ có thế, trận pháp này còn ngăn trở nàng triệt tinh, khiến cho nàng hoàn toàn mất đi liên lạc với thành đô. Mấy ngày nay, Thôi Minh cùng với người bày trận kia cũng chưa có động thủ đối với các nàng, chỉ mang các nàng về khốn, chỉ sợ là muốn chờ các nàng pháp lực tiêu hao gần hết, lại không cần tốn nhiều sức giải quyết các nàng. Một nữ tử trung niên đi tới lắc đầu nói, vẫn không được. Bọn hắn hẳn là muốn dây chết chúng ta rồi hoặc là mang chúng ta coi là con mồi bẫy giết càng nhiều càng cường giả hơn của triều đình. Chuyện thôi minh là ma tông nằm dùng khiến triều đình cực kỳ mất mặt. Nếu hắn lại thiết kế triều đình một lần nữa để cho triều đình mất đi càng nhiều cường giả, không chỉ sẽ làm cho triều đình tổn thất càng nhiều uy tín hơn, còn có thể cổ vũ khí thế của ma tông. Thượng Quang Ly lấy ra một khối linh ngọc, bóp trong tay, Ngoài việc khôi phục pháp lực lại trầm giọng nói Chỉ hy vọng đừng quay tới đây nữa Ở ngoài thung lũng Trên một ngọn núi Thôi Minh khoanh tay đứng Nam tử đầu đội mũ miệng Châu Ngọc màu đen nhìn hắn hỏi Vì sao mà không giết khoát Giết bọn họ Thôi Minh thẳng nhiên nói Giết bọn họ không khỏi là quá mức đáng tiếc sao Thượng Quang Ly là nữ quan thân cận của nữ hoàng Giữ cô ta lại So với giết cô ta còn có giá trị hơn Hủng chi chỉ có giữ họ lại, triều đình mới có thể phái tới cường giả lợi hại hơn. Đến lúc đó, lấy hồn vách của bọn họ, hút tu vi của bọn họ, hai chúng ta chẳng phải là có thể tiến thêm một bước sao? Người mỹ tông các ngươi, thật đúng là âm hiểm độc ác mà. Nam tử đó nhìn hắn một cái hỏi, ngươi không sợ, đưa tới tuyệt đỉnh cường giả, đến lúc đó trận pháp không thể dây khốn bọn họ, hai chúng ta đều phải chết sao? Trên mặt của thôi minh lộ ra một nụ cười nói Yên tâm đi, ta đối với triều đình, so đối với Mỹ Tông còn hiểu biết hơn Cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong trong triều có thể đếm được trên đầu ngón tay Không có khả năng tới đây đâu, nhiều nhất chỉ có thể phái ra cảnh giới thứ 6 sơ kỳ Người tiêu phí lâu như vậy mới bày ra được một đại trận Không chỉ có riêng là dây khốn mấy người cảnh giới thứ 5 chứ Nam tử áo bào đen nhìn hắn một cái nói Bổn Dương nói trước, mặc kệ là những người này hay là những người tới sau, pháp bảo các thứ của bọn họ, bản Dương không cần gì hết, nhưng mà hồn lực của bọn họ, bổn Dương muốn lấy hết. Thôi mình không nghĩ nhiều, gật đầu nói, được, ta đáp ứng với người. Hai người sau khi ở chuyện này thành đạt chung nhận thức, nam tử áo bào đen trăm mặt một lát mới hỏi, người ẩn núp ở triều đình của Đại Chu lâu như vậy, nhất định biết rất nhiều cơ mật. Đại khái nửa năm trước, Sở gian dương chết, ngươi có biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Thôi mình lắc đầu nói, việc này là tuyệt mật ở trong triều, trừ quan nhiên bắc quận, trong triều chỉ sợ có mấy người biết thôi. Như thế nào, Sở gian dương chết có vấn đề gì sao? Người áo bào đen trầm giọng nói, tu vi của hắn so với bổn dương còn mạnh hơn một mức, mà hắn ở bắc quận ẩn nắp 5 năm, vì mượn dùng thập bát âm ngục đại trận, hiển tế mấy chục dạng dân chúng của quận thành tấn thăng cảnh giới thứ sáu thập bát âm ngục đại trận một khi mà bày thành á có thể dây chết động quyền không phải là siêu thoát không thể phá theo bổn dương biết hắn một đêm đó rõ ràng đã bày thành thập bát âm ngục đại trận rồi cuối cùng vẫn thất bại thôi mình nhìn khe núi ở phía dưới hỏi trận này so với thập bát âm ngục đại trận như thế nào Trong giọng nói của người áo đen, có một tia kiêu ngạo chậm rãi nói. Dưới trướng của bọn dương, tuy không có 18 vị quỷ tướng, nhưng mà khe núi này vốn là dùng đất tụ âm tuyệt diệu. Địa mạo xung quanh lợi dụng thêm một chút, liền có thể mượn lực lượng của trời đất rồi. Bày ra cái tuyệt trận này, cho dù là cảnh giới thứ 6 cũng khó mà chạy thoát. So với thập bát âm ngục đại trận chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Thôi Minh cười nói, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu có thể luyện quá hồn phách của những người này, á, nghĩ hẳn là tống đế dương điện hạ liền có thể đứng đầu hàng ngũ của tập điện Diêm La rồi. Người áo đen vẫn chưa có mở miệng, trong lòng hư lệnh một tiếng. Tù di của hắn đã tới ưu hồn đỉnh phong, không có thua sở gian dương lúc đó. Nếu mà triều đình đại chu phái tới một vị cường giả cạnh giới thứ sáu, mượn dùng hồn lực của người đó lại thêm những người này trong trận. Hắn có một tia hy vọng, như vậy tiến thêm một bước nữa rồi. Đến lúc đó, hắn thậm chí không còn phải ở dưới U Minh Thánh Quân nữa. Tổng Đê Dương nghĩ đến đây khóe miệng nhìn không được, hiện ra một tia độ công, lại ngay sau đó, ánh mắt khẽ động nói, chè giấu khí tước trước, có người đến đó. Lý Mộ trong tay nắm mệnh phụ của Thượng Quang Ly bay thẳng đến tầng đây. Trong núi rừng Quang Cổ này nguy cơ bốn bề, xương độc chứng khí trong rừng, mặc dù là tu hành giả cũng không thể hít vào quá nhiều. Hắn một đường nín thở mà đi tới cũng không biết gặp bao nhiêu độc trùng mảnh thú. Đám trùng thú này được chứng khí tứ tắm, rất khó sinh ra linh trí cơ sở, nhưng mà thực lực không thể xem nhẹ, làm cho người ta khó lòng phòng bị, làm chậm đi tốc độ của hắn tìm kiếm Thượng quan Ly rất nhiều. Lý Mộ ở trong rừng ngự không mà đi, mệnh phù trong tay càng lúc càng nóng. Cái này đại biểu khoảng cách của hắn cùng với Thượng quan Ly càng lúc càng gần. Thẳng cho đến khi hắn bay tới thung lũng nơi nào đó, Ngọc Phù trong tay đã có một chút bỗng tay rồi. Nói rõ Thượng Quang Ly ở ngay tại phụ cạnh của hắn. Trong thung lũng, Thượng quan Ly nhìn Lý Mộ lơ lửng trên không trung, biến sắc lớn tiếng nhắc nhở. Đừng có tới đây. Lý Mộ nghe được tiếng bay vào trong thung lũng, nhìn Thượng Quang Ly ở phía cách đó không xa hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện khác thường, nhìn bốn phía. Từ trên thung lũng nhìn xuống, nơi này tựa như không có gì khác thường. Nhưng mà sau khi đáp ở trong thung lũng, Lý Mộ lập tức phát hiện không đúng. Nơi này không có một tia thiên địa linh khí, chung quanh tựa như là tồn tại một đại trận, mang thiên địa linh khí ở bên ngoài ngăn cản lại. Lý Mộ phi thân ra, lại đụng phải một dách chắn vô hình. Hắn đã bị nhốt trong một đại. Hắn bị nhốt trong một trận pháp rồi. Thượng quan Ly hai tay ôm mặt, Hồi lâu sau mới mặc mũi âm trầm nói, Ngươi làm sao mà tìm đến nơi này, còn có người khác hay không vậy? Lý mộ dơ lên cái mệnh phù trong tay, ném nó cho Thượng Quang Ly nói, Không có người khác, mai tỷ tỷ không có liên hệ được ngươi, Vừa lúc ta về Bắc quận nghỉ ngơi, liền hướng bệ hạ xin mệnh phù của ngươi, thuận tiện tìm ngươi một chút, trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Chương 494 Khốn trận Thượng Quang Ly sắc mặt khó coi nói, chúng ta đã trúng kế thôi mình bị dây ở chỗ này. Nàng nhìn Lý Mộ một cái nói, không ngờ được ta phải chết cùng một chỗ như ngươi sao? Lý Mộ liếc nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi muốn chết, ta còn chưa có muốn chết đâu. Hắn lấy ra linh loa kia, sau khi dùng pháp lực thúc giục thử liên hệ với nữ hoàng lại không có bất cứ sự đáp lại nào xem ra trận pháp này chính là nguyên nhân khiến cho thượng quan ly không thể truyền tin. thượng quan ly đi tới nói trận pháp này chúng ta công kích đã ba ngày rồi cũng không có kết quả trận này có thể dây chết cạnh dây thứ sáu thôi minh dùng nó để mà hấp dẫn cường giả của triều đình ta không ngờ người đến lại là ngươi câu này của nàng khiến cho lý mộ nghe rất không thoải mái tựa như hắn chính là đến chịu chết vô ích vậy trận pháp có thể dây chết cạnh giới thứ sáu cũng không phải là chưa từng thấy chứ. Một người trước tên là Sở Giang dương cũng bay ra một trận pháp tương tự, bây giờ mộ phần khoáng cũng đã thanh cỏ rồi. Loại trận pháp này, bảo Lý Mộ bố trí một cái, hắn có thể chưa có bản lệnh này, nhưng mà muốn bảo hắn phá, hắn thật sự chưa có sợ qua ai. Trận pháp không phải là trọng điểm, Lý Mộ nhìn Thượng quan li hỏi, Thôi mình Đông, Lý Mộ vừa dứt lời, Ở ngoài trận Pháp, bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Thôi Minh lơ lửng bên ngoài trận Pháp, trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Lý Mộ, thế mà lại là ngư sao? Lý Mộ nhìn ra, Thôi Minh rất là vui vẻ, hơn nữa vui vẻ phát ra từ trong lòng. Trên mặt gã, thậm chí không có một chút hận ý. Nhưng mà cái này vừa dặn biểu hiện sâu nhất của hạng ý. Lý Mộ làm gã, mất thanh danh, đánh mất chức quan. Để chú gã từ quan to tứ phẩm phò mã một triệu trong mấy ngày ngắn ngủn thôi đã thành tội phạm truy nã rồi. Khiến chú gã giấc giả cố gắng 20 năm trong một đêm trở lại trước giải phóng. Đổi cái vị trí tự hỏi một lần, Lý Mộ nếu là thôi minh, hắn cũng sẽ hận thôi. Hận cho đến mức tận cùng cũng sẽ biến thành du sướng. Đương nhiên, gã du sướng không phải là cùng Lý Mộ cách xa lâu ngày mà gặp lại. Gã cao hứng là lý mộ đã rơi vào trong tay của gã. Người áo bào đen lơ lửng bên người của Thôi Minh hỏi Hắn chính là lý mộ, lý mộ hại người rơi vào kết cục bây giờ sao? Nụ cười trên mặt của Thôi Minh dần dần biến mất, dùng ánh mắt vô tận quán hận nhìn lý mộ nói Đến lúc đó đừng có trực tiếp giết hắn, ta muốn khiến cho hắn nhận hết dạng loại tra tánh trên đời này Như thế mới có thể giải cái mối hận trong lòng của ta. Chẳng qua là một tiểu tu cạnh giới thứ tư Tổng đế dương căn bản không có đặt trong mắt nói Tùy ngươi thôi Thôi mình lơ lửng trong không trung cười lạnh nói Lý mộ ơi là lý mộ Ngươi không ngờ sẽ nhanh như vậy Rơi vào trong tay của bản cung chứ Lý mộ ngẩng đầu nhìn gã kinh thường nói Ngươi cũng không là phò mã nữa Còn tự xưng là bản cung cái gì Công chúa phủ bây giờ theo họ người khác rồi Có phò mã mới tự xưng là bản cung Ở nhà của ngươi đó Ngủ với lão bà của ngươi rồi May mắn vợ chồng các ngươi không có con Nếu không hắn còn muốn đánh con ngươi nữa Nếu không hắn còn muốn đánh con ngươi nữa Sắc mặt của tôi Minh trở nên cực kỳ âm trầm Nghiến rằng nói Tiện nhân này Thượng quan Ly thấp giọng hỏi Ngươi nói là thật sao Lý Mộ nhỏ giọng nói Dù sao cũng phải chết Trước khi chết ghê tởm hắn một chút còn không được sao? Thôi mình tựa như thật sự ghê tởm, mặt mũi âm trầm không có nói một lời rời khỏi, thậm chí không trả phúng Lý Mộ thêm hai câu. Thượng quan Ly cũng không có nói gì, ngồi trên một cọc cây, ánh mắt thất thần nhìn phía trước không biết đang nghĩ cái gì. Lý Mộ ngồi bên cạnh đàn hỏi, sợ chết sao? Thượng quan Ly xê dịch cái mông sang bên cạnh thản nhiên nói, chết có cái gì phải sợ? Chỉ là ta không muốn cho bệ hạ khổ sở thôi. Lý mộ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng khi mà nói câu này. vẻ mặt rất bình tĩnh. Tựa như thật sự không có sợ. Điều này làm hắn nhìn thượng quan ly. Với cặp mắt khác xưa. Bản thân cũng sắp chết rồi. Trong lòng còn nghĩ cho người khác sẽ đau lòng hay không. Nàng đối với nữ hoàng là yêu thật. Đối làm lý mộ. Tuyệt đối không có làm được điểm này. Im lặng một lát. Thượng Quang Ly từ trong tay áo lấy ra một lá bùa đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ nhìn nằm một cái hỏi, làm gì? Thượng Quan Ly mặt không có biểu cảm nói, đây là tấm phù lục thiên giai có thể khiến cho ngươi thuấn di đến ngoài trăm dặm. Một lát nữa chúng ta sẽ dốc hết toàn lực phá vỡ cái trận này, ngươi lập tức dùng bùa này để mà đào tẩu đi quận thành quận dân trung. Lý Mộ hỏi, các ngươi có thể phá vỡ trận pháp sao, vì sao không tự mình dùng? Thượng Quang Ly thẳng nhiên nói, mấy người chúng ta cùng nhau tự bạo nguyên thần, công kích điểm yếu của trận này có thể phá vỡ trận này một chỗ hỏng, người nhân cơ hội mà đào tẩu. Tu di của tu hành giả đạo môn đều ở nguyên thần, thân thể tử dông, nguyên thần bất diệt còn có thể sống lại, nguyên thần tự bạo thì thật sự hồn phi phát tán. Lý Mộ hoàn toàn không ngờ Thượng Quang Ly sẽ mang cơ hội sống duy nhất nhường cho mình nàng trước giờ nhìn hắn đều không hề thuận mắt. Lý mộ nhìn nàng hỏi Vì sao? Thượng Quang Ly nhìn nơi xa nói Bệ hạ có thể không có chúng ta nhưng mà không thể không có người. Giờ khắc này, Lý mộ bỗng có một chút kính nể Thượng Quang Ly. Tuy là trước kia không có thích nàng gì cả đương nhiên càng nhiều là mơ ước vị trí của nàng thôi muốn thay thế nàng trở thành cận thần tri kỷ nhất của nữ hoàng. Nhưng bây giờ xem ra Ở trên một số chuyện nào đó, hắn dịnh diễn kém Thượng Quang Ly. Nàng không chỉ có thể dâng ra sinh mệnh cho nữ hoàng, thậm chí có thể vì mình thân là tình địch. Đối thủ thường xuyên tranh thủ tình cảm với nàng, dâng ra sinh mệnh, đủ thấy nàng trung thành đối với nữ hoàng, không có xen lẫn bất cứ tạp chất nào. Ảnh mắt của Thượng Quang Ly cuối cùng nhìn Lý Mộ nói, Ngươi nếu có thể chạy trốn, hy vọng ngươi ngày sau có thể toàn tâm toàn ý, phò tá bệ hạ, thống trị tốt đại chu, để cho bệ hạ sớm ngày thoát ly cái nhà giam kia đi. Lý mộ xua tay nói, nói nghiêm trọng như vậy, không phải là một cái trận pháp nát sao, cái chuyện lớn bao nhiêu chứ. Trước khi mà đến quận Dân Trung, Lý mộ không ngờ, đám người của Thượng Quang Ly sẽ bị Thôi Minh dây khủng. Lấy thực lực của nàng, một mình đối phó với Thôi Minh là đủ rồi, huống chi bên người còn có mấy đội vệ cao thủ này. Hắn chỉ là lúc về bắt quận, thuận tiện nhìn xem tình huống của nàng bên này Sau đó báo cáo cho nữ hoàng Không ngờ được các nàng nhiều người như vậy Cũng sẽ ngã trong tay của thôi mình Nếu là biết kết quả như vậy Triều đình lần này nhất định Sẽ phái cường giả cảnh giới thứ sáu đến Thượng Quang Ly Bình tĩnh nhìn Lý Mộ Trận pháp nát trong miệng của hắn Đã mang 5 người các nàng dây khốn suốt 4 ngày rồi Nếu ở lúc bình thường Thượng quan Ly tránh không được Phải răng dạy Lý Mộ vài câu rồi Chương 495 phá trận Nhưng mà giờ phút này nàng căn bản không có tâm tư này Cũng không có tâm tình để mà trách Lý Mộ kiến thức nông cạn nói Công kích trận này sẽ bị cắn trả Ngươi không cần phải giữ thể diện giữ lại pháp lực đi Ngươi không cần phải thể hiện đâu giữ lại pháp lực Lát nữa dốc hết toàn lực mà chạy thoát đi Lý Mộ nhìn nàng hỏi Ngươi thật sự là nguyện ý vì ta mà chết sao Thượng Quang Ly bình tĩnh nói Không phải là vì ngươi Là vì bệ hạ Lý mộ xua tay nói giống nhau Hắn vỗ bã dai của Thượng Quang Ly nói Yên tâm đi ngươi không có chết được đâu Ta đã đáp ứng bệ hạ rồi Phải mang ngươi hoàn hảo Không có tổn hao gì đưa trở về Nếu mà trở về một mình ta Ta cũng không có mặt mũi nào mà gặp bệ hạ đâu Cũng đã lúc nào rồi Ngươi còn nói cái loại này Thượng Quang Ly vừa mới mở miệng đã bị Lý Mộ bịt kính miệng. Lý Mộ ngẩng đầu nói, ta trùng hợp biết trận pháp này, trận này tuy là lợi hại nhưng mà cũng không phải là không có phương pháp phá giải đâu. Tính cả người ở bên trong, nơi này có 5 vị cao thủ cảnh giới thứ năm cũng đủ để phá trận rồi. Thượng Quang Ly gạt tay của Lý Mộ ra cũng không có so đo hắn vừa rồi có hành động vô lễ, dỗ vàng hỏi Người nói là thật sao? Lý Mộ tự nhiên là nói thật trận pháp Cơ bản đều đến từ truyền thừa diễn cổ trừ đại năng linh trận phái có thể thỉnh thoảng sửa cũ thành mới chỉ bằng một tiểu quỷ của Ma Tông căn bản không có khả năng sáng tạo ra trận pháp mới. Đại trận lợi hại của Ma Tông chỉ dài cái như vậy thôi thập quỷ khốn thần trận, thập bát âm ngục đại trận cùng với hãm tiên trận nơi này. Quy lực của trận này sắp xỉ với thập bát âm ngục đại trận nhưng mà người bố trí hãm tiên trận này hiểu được lợi dụng địa thế chung quanh Mượn được một bộ phận của lực lượng trời đất Khiến cho quy lực của trận này So với thập bát âm ngục đại trận Của sở Giang Dương bố trí Còn lợi hại hơn một chút Nhưng mà chỉ cần là trận pháp Mặc kệ lợi hại cỡ nào đều sẽ có chỗ thiếu hụt Trên đời không có trận pháp hoàng mỹ Đây là chuyện mỗi một tu hành giả Học tập trận pháp Ở trước khi mà học tập trận pháp Trước hết là phải cần rõ Lý mộ từng cho rằng Gặp được thiên nguyện thượng nhân Là một kiếp lớn nhân của hắn Về sau hắn càng thêm ý thức được Thiên quyển thượng nhân Thật ra là một món quà lớn nhất của ông trời đổ giãn hắn. hắn chiếm được miễn phí kinh nghiệm Cùng tri thức của tà tu Cảnh giới thứ 6 đỉnh phòng Tuy mấy cái thứ này Dưới đại đa số tình huống Đều sẽ không có sử dụng đến Lý mộ làm tu hành giả chính đạo Không thể sử dụng công pháp tà đạo Nhưng mà cũng luôn có lúc dùng được đến Ví dụ như bây giờ đấy Hắn quan sát một lát nhặt lên một cành cây ở vị trí khác nhau trên mặt đất, vẽ năm cái vòng. Sau đó, hắn nói với năm người của bọn Thượng Quan Ly: "Đây, các ngươi đứng ở vị trí này đi." Thượng Quan Ly vẫn có một chút khó có thể tin hỏi: "Ngươi ng ngươi thật sự hiểu trận pháp sao?" Lý Mộ nói: "Hiểu một chút." Thượng Quan Ly nhìn vào mắt của Lý Mộ, một lát sau chậm rãi đi đến trong vòng tròn. Trong mấy ngày nay, các nàng phương pháp nào cũng đã từng thử rồi. Điều chưa có thể để trận pháp này Một tia dao động Nàng không có tin lý mộ có phương pháp phá trận Nhưng mà giờ phút này rồi Các nàng cũng không có lựa chọn khác Chỉ có thể dùng phương pháp của lý mộ để mà thử Thử rồi mới có khả năng Ngồi ở chỗ này Chỉ có thể chờ chết Mặc dù nàng đã sớm làm tốt Chuẩn bị cho cái chết Lại cũng không có muốn bỏ qua bất cứ sinh cơ nào Bốn cao thủ nội vệ khác Cũng đều biết đạo lý này Đều tự chọn một cái vòng tròn đứng bên trong Bên ngoài trần pháp, Thôi mình sớm phát hiện dị trạng của các nàng, hỏi Tổng Đê Dương nói. Họ muốn muốn làm cái gì vậy? Tổng Đê Dương cúi đầu nhìn thoáng qua. À, vậy chết thôi, không cần phải quản, ngươi nói triều đình đại chu sẽ phải tới cứu họ không? Thôi mình giật giật khóe miệng nói. Nếu chỉ có một mình thượng quan ly, ta còn thật không dám xác định, nhưng mà lại thêm lý mộ kia, triều đình nhất định sẽ phải người đến thôi. Ngươi yên tâm đi. Tổng Đế Dương kinh ngạc nói. Ngươi tin tưởng như vậy à? Thôi Minh lạnh lùng nói. Lý mộ này là sủng thần duy nhất của nữ hoàng. Cô ta nhất định sẽ không nỡ để cho hắn chết đâu. Sủng thần sao? Tống Đế Dương hơi biến sắc hỏi. Ngươi nói nữ hoàng đại chu có thể vì hắn tự mình đến hay không vậy? Thôi Minh nhìn gã an ủi. Yên tâm, yên tâm đi. Nữ hoàng thân phần ở nào Sao có khả năng tự mình đến Hắn là súng thần của nữ hoàng Cũng không phải là sủng phi Tổng đế dương nhìn người trẻ tuổi Đã bị nhốt trong trần pháp nói Vậy cũng chưa chắc Người này bộ dáng túng Mỹ như thế Thôi Minh lắc đầu nói Cái này càng thêm không có khả năng Trên đường ta dụ dỗ người tới đây á, Thu được mật thám của Mỹ Tông Ở thần đô truyền tinh Lý mộ này đến bây giờ Vẫn là một tên trai tân đó Tổng Đế Dương lúc này miên tâm nói À như thế thì tốt rồi Tu vi của Nữ Hoàng Đại Chu Là cảnh giới thứ bảy. Nếu mà nàng thật sự tới đây á, Đừng nói là Tổng Đế Dương hắn Cho dù là cửu điện Diêm La Còn lại tập trung Lại thêm U Minh Thánh Quân Có một tên tính một tên Đều phải chết ở đây rồi Từ nay về sau Ma đạo 10 tông Chỉ còn lại có chín tông Hồn tông sẽ bị hoàn toàn lao đi Thôi mình nói nữ hoàng ngươi không cần lo chỉ cần trận pháp này của ngươi không có vấn đề cứ chờ cả mắc câu đi tổng đệ dương nói yên tâm trận pháp này của ta học từ thiên nguyễn đại nhân mà hắn vừa dứt lời dưới chân của hai người bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động tổng Đê dương kinh ngạc nói ục là địa long xoay người sao? thôi minh nhìn trận pháp chấn động nói hình như là trận pháp ngươi đó tổng đệ dương dỗ dàng Nhìn về phía đại trận Phát hiện đại trận vốn đang ổn định Thế mà lại bắt đầu rung lên khe khẽ Mà mấy người trong trận Pháp Đang đứng ở phương vị khác nhau Công kích đại trận Sắc mặt của Tổng Đế Dương hơi thay đổi Nhưng mà vẫn trấn định nói Đừng lo, cái loại chấn động trình độ này Không thể lai động trận này được Ngay sau đó Đại trận kia chấn động càng thức kịch liệt Thôi minh kinh sợ nói Thật, thật sự không có vấn đề sao Tổng Đế Dương hít sâu nói Không sao, vấn đề không có lớn đâu. Trong đại trận, đám người của Thượng quan Ly ánh mắt nhìn Lý Mộ đã xảy ra biến hóa hoàn toàn. Mấy ngày nay, 5 người các nạn liên thủ toàn lực công kích chưa có thể khiến cho trận pháp này rung động mãi mãi. Ngược lại bị cắn trả không ít. Giờ phút này, nghe xong Lý Mộ nói chỉ thay đổi cái vị trí đứng dùng 5 thần pháp lực đã có thể khiến cho trận pháp này lay động thành như vậy rồi. Nếu mà toàn lực ra tay, phá trận không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, 5 người không có phân tâm nữa, lập tức thúc giục pháp lực, toàn lực công kích đại trận. Dưới thế công sắc bén của 5 người, đại trận rung rẩy càng thêm kịch liệt, tựa như ngay sau đó sẽ sụp đổ thôi. Tổng đế dương rốt cuộc không có thể giữ bình tĩnh nữa, dỗ dàng nói, theo ta cùng nhau củng cố trận pháp đi. Chương 496 Phá trận Hắn cùng Thôi Minh bay tới trên không của trận pháp mang toàn bộ pháp lực dẫn chuyển đến bên trên của đại trận đại trận rung rẩy rốt cuộc bình ổn một chút 5 người ở trong hai người bên ngoài hình thành cân bằng nào đó lâm vào trạng thái dặn cò ngay lúc này Lý Mộ trong trận pháp thanh quang trong tay chật lẻ thanh quyền kiếm hiện ra hắn thúc giục thanh quyền kiếm từng kiếm một hung hăng chém về phía đại trận cân bằng hai bên trong ngoài Không có dễ gì hình thành đã bị phá dở rồi. Đại trận bắt đầu kịch liệt rung lên. Tổng địa dương cùng chế thôi minh, toàn lực cũng cố trận pháp. Cũng không có thể ổn định được. Thời khắc máu chốt, ánh mắt của thôi minh nhìn về phía dưới lẫn tiếng nói Còn chờ cái gì? Đóng thú! Lời này vừa nói ra một cao thủ của nội vệ công kích trận pháp phía dưới bỗng nhiên thay đổi phương hướng công kích. Một đòn toàn lực rơi trên người của một cao thủ nội vệ khác phía trước một tiếng nữ tử trung niên kia đột ngột bị đồng bạn công kích thân thể bay ngang ra ngoài máu tươi điên cuồng phun ra khí tức lập tức quệ quải thân thể của nàng rơi mạnh xuống đất chỉ vào người nọ phía sau khó có thể tin nói người nữ tử kia cười lạnh một tiếng bay lên bên trên ở dưới tấm đế giường khống chế trận pháp xuất hiện một cái lỗ thủng nàng từ trong lỗ thủng phi thân ra lỗ thủng đó nhanh chóng khép lại Không còn 5 người công kích, đại trận lập tức liền ổn định xuống. Thân thể của nữ tử lơ lửng ở không trung, sống dai mà đứng dưới tấm đê dương thôi minh. Ở trên cao hướng xuống nhìn mọi người. Nàng tuy chưa có nói gì cả, nhưng mà sự thật rõ ràng dễ thấy. Thượng quan Ly nhìn nàng, giờ phút này nghĩ đến dọc đường tới nay. Thôi minh luôn có thể trước nàng bước một bước chạy thoát. Các nàng đến nơi đây cũng là cô ta cố ý dẫn đường ý thức được cái gì nghiến răng nói thì ra là ngươi nữ tử kia mỉm cười nói thượng quan thống lĩnh ngươi phát hiện có một chút muộn rồi trong nội vệ xuất hiện ma tông nằm dùng một cao thủ của nội vệ bị ả đánh lén bị thương nặng không thể phát huy thực lực nữa dũng là năm cường giả cạnh dây thứ năm chỉ còn lại có ba vị trong lòng các nàng vừa mới cháy lên tia hy vọng sống như vậy đã bị dập tắt. Giờ phút này, cho dù là ba người nguyên thần tự bạo, cũng không cách nào mà phá vỡ đại trận nữa. Lý mộ đi đến bên cạnh cao thủ nội vệ bị thương kia hỏi, Sao? Thế nào rồi? Không chết được. Nữ tử trung niên đó dãy dùa đứng lên, hỏi Lý mộ, trận pháp này ba người có thể phá được hay không? Ý tứ câu này là, nàng đã không còn sức để phá trận. Lý mộ lắc đầu nói, dưới tình huống bình thường, phá vỡ cái trận này ít nhất, cần năm cường giả cạnh dây thứ năm thượng quan Ly có một chút mất mát nhìn lý mộ nói xem ra chúng ta vẫn phải chết cùng một chỗ rồi lý mộ thở dài nói kế hoạch giáp thất bại chỉ có thể chấp hành kế hoạch ất thượng quan Ly ngẩn ra một phen hỏi kế hoạch ất là cái gì nữa lý mộ nói tình huống bình thường á, phá trận này cần năm cường giả cạnh dây thứ năm tình huống không bình thường một mình ta là đủ rồi Ở dưới tình huống còn có biện pháp khác Lý Mộ không có muốn mình tự động thủ Đây là thủ đoạn giết địch 1.000 Tự tổn hại 800 Không có đến bất đắc dĩ Hắn không muốn sử dụng Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác Hắn nhìn Thượng Quang Ly nói Thượng Quang Thống lĩnh có thể giúp ta một việc hay không Thượng quan Ly Mang pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phòng Nghiêm Nghị nói Cần ta làm cái gì Lý Mộ dương tay nói Ngươi có thể đỡ ta một chút hay không Thượng Quang Ly ngơ ngát nhìn hắn, ngay tại vừa rồi, nàng đã làm tốt chuẩn bị để mà chết. Cái loại tương phản này khiến nàng nhất thời ngạc nhiên. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, đỡ Lý Mộ hỏi, sau đó thế nào? Lý Mộ nói, đỡ ta là đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, một tay trong tay áo kết ấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở bên ngoài đại trận, thôi minh cùng chị nữ tử kia, tóc gáy toàn thân bỗng nhiên dựng thẳng lên. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cực độ kinh sợ. Sắc mặt của tổng đế dương biến đổi hẳn, cầm lấy bã dài của hai người, lớn tiếng nói, Lui! Ba bóng người chật lóe biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt ngay sau khi bọn họ rút lui, chung quanh tựa như có cái gì đã dở dụng. Phóc một tiếng, Lý Mộ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức quệ quải. Thượng Quang Ly dỗ dàng đỡ lấy hắn, quan tâm nói, Người không sao chứ? Lý Mộ đưa tay sờ sờ khóe miệng nói, "Không sao. Trình độ chắc chắn của trận pháp này so với thập bát âm ngục đại trận còn có hơn, lực lượng trời đất giống ùa về phía thân thể của hắn bị suy yếu đi càng nhiều. Thật lực quán cũng so với mấy tháng trước nhảy vọt về chất, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi." Lý Mộ lấy ra mấy viên đan dược chữa thương ném vào trong miệng. Đám người của Thượng Quan Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt giãn ra. Tuy không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng mà trên đỉnh đầu, đại trận dây khốt các nàng 4 ngày cứ như vậy biến mất rồi. Mặt thấy Trần Pháp bị phá, sắc mặt của Thôi Minh cực độ kinh sợ, giọng khàng khàng. Đây là không có vấn đề ngươi nói sao? Cái này sao có khả năng? Trên mặt của Tổng Đế Dương trang đầy vẻ khó tình. Hãm tiên trận, hãm bố trí so với thập bát âm ngục đại trận của sở Giang Dương càng mạnh hơn. Sao có khả năng bị dễ dàng công phá vậy chứ Cho dù không có thể tin tưởng Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt Ba người thượng quan ly Sau khi phục hồi tinh thần Liên lập tức bay lên Trong ánh mắt nhìn ba người đối diện tràn ngập sát ý Bốn cao thủ của nội vệ Một phản bội Một bị thương nặng Chỉ còn lại có hai vị Nữ tử bị thương nặng kia Không còn chiến lược Tính cả thượng quan ly Địch ta hai bên đều là ba người Không cần quá nhiều lời, chỉ trong nhảy mắt, sáu người thần thông pháp bảo đi ra hết, nhanh chóng đánh cuốn lấy nhau. Tổng đệ dương tuy là cảnh giới thứ năm, nhưng mà hiển nhiên cường giả cảnh giới thứ năm đỉnh phong. Thượng Quang Ly cùng một cao thủ nội vệ khác toàn lực ra tay, mặc dù lấy vào phù lục pháp bảo lợi hại vẫn bị hắn áp chế. Một cao thủ nội vệ khác đã bị ma tông nằm dùng kia cũng lấy, không thể thoát thần cứ như vậy liền không có ai có thể bận tâm thôi mình nữa. thôi mình dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn lý mộ vô cùng âm trầm nói: bản cung có hôm nay đều là do ngươi hãm hại, ngày nay năm sau chính là ngày dỗ của ngươi rồi. lý mộ thản nhiên nói: bớt chụp mũ bừa bãi đi, ngươi có hôm nay là bởi vì bản thân của ngươi là một tên cầm thú. thôi mình không nói lời thừa với lý mộ, ngón tay kết ấn búng khẽ. Không khí chung quanh phát ra một tiếng như xé lụa, dài thành đào gió vô hình hướng về Lý Mộ, nhanh chóng đánh tới. Đào gió cực độ cực nhanh, nhảy mắt đã đến bên cạnh Lý Mộ. Chương 497 Bắt sóng thôi minh Lúc mà sắp chém tới Lý Mộ, bên ngoài thân của Lý Mộ bỗng nhiên hiện ra một bộ giáp màu vàng. Đào gió chém trên giáp vàng, phát ra tiếng vàng thành thúy. Lý Mộ đứng tại chỗ nguy nga bất động. Kim Giáp phù Sắc mặt của Thôi Minh khó coi, Kim Giáp phù tuy chỉ có địa dai, nhưng tu di của gã cũng chỉ có tạo hóa. Lấy thực lực tạo hóa sơ kỵ, muốn phá vỡ Kim Giáp phù cần phí không ít công phu rồi. Gã đang chuẩn bị có động tác, lý mộ hành động so với gã còn nhanh hơn. Trong tay hắn, chợt lóe ánh sáng màu trắng, đã có thêm một sắp bùa, không hề nghĩ ngợi mang tất cả ném ra. đỉnh đầu của Thôi Minh, mây đen tụ tập, sét màu tím lóe lên không ngừng, Thôi Minh chật chật, tránh thoát dài đạo tử tiêu thần lôi, thanh đình ở sau lưng chặt lạnh, long tơ dựng thẳng, một kiếm phù màu vàng đã đâm thẳng vào lưng quán Thôi Minh cầm một tấm gương đồng bảo vệ chỗ yếu hại, kiếm phù kia đánh vào trên gương đồng trực tiếp sụp đổ, thân thể của Thôi Minh cũng bị đánh bay mấy trượng. Hắn còn chưa có hoàn hồn, chợt thấy một luồng khí lạnh từ bên dưới dâng lên. Giống như là mang nguyên thần của hắn đông lạnh Cuối người nhìn lại Phát hiện ra hai chân của hắn Đã kết băng Cái tầng băng toàn đang không ngừng Hướng bên trên lan tràn Dưới tầng băng là một lá bùa tản ra hàng ý thấu xương Thôi mình vũ mạnh vào ngực Phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi kia rơi trên tầng băng Tầng băng nhanh chóng hòa tan Thôi mình bay lên Thoát khỏi cái tầng băng đó Ngay sau đó đỉnh đầu của gã Truyền đến một trận cảm giác thiêu đốt Thôi Minh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một lá bùa tiêu đốt, quá thành một con rồng lửa, rồng lửa dãy đu một cái, hướng gã quấn quanh tới. Một đợt chưa dừng, lại một đợt mới, Thôi Minh đã bị con rồng lửa đó truy đuổi, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Trên người của lý mộ này rốt cuộc có bao nhiêu phù luật cao cấp. Gã một cường giả cảnh giới thứ 5 lại bị lý mộ so dán thấp hơn một cảnh giới, ép cho chỉ có thể phòng thủ, không có bất cứ sức đánh trả nào thật là không dễ gì thi triển thần thông tiêu diệt rồng lửa kia lại bị một thanh kiếm nhỏ màu vàng từ phía trước đập tới thôi mình toàn lực dùng kiếm chém về phía kiếm phù kia cũng chưa có chú ý tới một người giấy nho nhỏ đã bay đến phía sau của gã người giấy dán trên người của thôi mình thôi mình giữ tư thế dùng kiếm cố định tại chỗ thanh kiếm nhỏ màu vàng kia tốc độ cực nhanh chỉ thẳng nguy tâm của gã Thôi Minh lúc này không có thể dẫn chuyển pháp lực, nếu là bị kiếm phụ này đâm trúng, có lẽ nguyên thần có thể chạy thoát, nhưng mà thân thể nhất định diệt dông. Tổng đề dương thấy Thôi Minh gặp nạn, bỏ qua thượng quan ly cùng với cao thủ nội vệ kia, thân hình nhanh chóng lao đến, một cước đá bay Thôi Minh, dùng một bàn tay cầm kiếm phụ kia, trên tay tràn ngập sương màu đen. Kiếm phụ kia giấy dụa du du vài cái, liền ám đạm không có ánh sáng cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Tổng đế dường, Phật Tài, đỉnh thân phụ trên người của Thôi Minh liền chảy lên. Y nhìn Thôi Minh một cái nói, thế mà lại bị một tiểu bối cảnh giới thứ tư ép thành như vậy, ngươi những năm qua ở thần đô, chẳng lẽ chỉ biết hưởng lạc bỏ bê tu hành sao? Thôi Minh mặt mũi âm trầm nói, trên thân của người này có vô số trầm bảo, hắn khó chờ bao nhiêu, ngươi có thể thử một chút đi. Được, vậy ta liền giải quyết hắn trước đi tổng để giường thản nhiên nói một câu hai tay nhanh chóng biến ảo trong hư không ngưng tụ thành một khối quỷ ấn thật lớn quỷ ấn này kích cỡ một trường du sau khi mà ngưng tụ liền lấy thế sát đánh hướng vào đầu của lý mộ đập tới lý mộ vẫn như cũ đứng tại chỗ không động đậy quỷ ấn buông xuống ảo giáp màu vàng bên ngoài thân thể quán trực tiếp dở dụng ngay tại lúc quỷ ấn kia sắp rơi trên người quán thân thể của lý mộ tảng mát ra một đợt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng trắng chạm đến quỷ ấn, quỷ ấn dừng giữa không trung, không có thể hạ xuống, cuối cùng sụp đổ. Mắt của Tổng Đế Dương lộ ra một sự chấn động, bật thốt lên nói, hộ thần Pháp Bảo Thiên Giai Thượng Phẩm sao? y giờ phút này trong lòng thầm mắng, nữ hoàng đại chu rốt cuộc là sủng lý mộ này cỡ nào? Thần Pháp Bảo Thiên Giai Thượng Phẩm, trình độ quý gia của nó, Còn ở trên phù lục cùng chỉ đang dược cùng dài Đối với cường giả cảnh giới thứ 6 mà nói Cũng là một vật hiếm lạ Thế mà lại mặc ở trên thân của một tiểu tu cảnh giới thứ 4 Cho dù cảnh giới thứ 6 Muốn công phá loại pháp bảo phòng ngự này Cũng cần phải toàn lực đánh mấy đòn luôn Công kích tầm thường Dưới cảnh giới thứ 6 Giới hắn mà nói Không khác gì gãi ngứa Thượng Quang Ly thấy Tống Đê Dương nhâm vào lý mộ Cùng cao thủ nội vệ kia đang muốn tới Lý Mộ hướng bọn họ khoác tài nói Các người đi xử lý cái tên nằm dùng kia trước đi Thôi Minh cùng con quỷ này giao cho ta Thượng Quang Ly nhìn ánh sáng trắng trên ngực Lý Mộ Biết là nữ hoàng cho hắn pháp bảo càng lợi hại hơn Tổng đế dương cùng chữ Thôi Minh Trong thời gian ngắn không có làm gì được hắn Cũng không lo lắng Nói với nữ tử trung niên bên người Thành Lý môn hộ trước Rồi sau đó giúp hắn Tổng đế dương cũng nhìn Lý Mộ Trâm giọng nói với Thôi mình người với ta liên thủ toàn lực đối phó với người này, bảo vật này cần pháp lực thúc giục, hắn chẳng qua là cảnh giới thứ tư, bổn dương xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Pháp bảo thiên giai thượng phẩm, tiêu hao đối với pháp lực là cực lớn, bởi vì đây vốn chính là thiết kế cho tu hành giả cảnh giới thứ sáu. Động quyền tu hành giả có thể liên tục sử dụng một canh giờ. Thần thông cảnh có lẽ ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không có kiên trì được, Dưới tình huống bên ngoài không ngừng công kích Thời gian này còn phải ngắn hơn nữa Lý mộ tâm niệm khẽ động Dưới chân đã có thêm một đống linh ngọc rồi Hắn vừa hấp thu linh khí trong linh ngọc Vừa dùng giả tự quyết Lợi dụng lực lượng của trời đất chung quanh Khôi phục pháp lực Mới miễn cưỡng hình thành cân bằng động thái Đối với tốc độ tiêu hao pháp lực của bảo vật này Tổng đế dường cùng thôi minh Xa xa công kích lý mộ Trên mặt dần dần lộ ra một sự nghi ngờ Bọn họ vốn tưởng là lý mộ nhiều nhất khiên trì một lát. Nhưng bây giờ nửa khắc đồng hồ cũng đã trôi qua rồi. Hắn thoạt nhìn, tinh thần vẫn tốt như thế. Không có một chút bổ dáng pháp lực cạn kiệt. Ngược lại, hai người bọn họ bởi vì liên tục không có ngừng tiêu hao Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ pháp lực sẽ khô kiệt trước rồi. Tổng đê dường công kích vài lần nữa, cuối cùng bỏ cuộc nói. Người này thật là cổ quái, pháp thuộc thần thông, vô dụng đối giắng áp sát lấy mạng hắn đi. Y Dương hai tay ra, trên tay quyển quá thành hai trường đao, quỷ khí âm u. Thôi Minh từ bình hồng lấy ra một cây quạt gấp, hai người không có công kích Lý Mộ từ xa nữa, vì thân mà đến. Chương 498: Bắt sống Thôi Minh. Dưới tình huống pháp lực chênh lệch không lớn, Lý Mộ giở đấu cầm thân không có sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà vô luận là Thôi Minh hay là Tống Đê Dương, pháp lực đều hơn xa hắn. Ở dưới lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo nào cũng lè loẹt không có ý nghĩa. Nếu mà giám khảo binh bộ không áp chế thực lực đến cảnh giới thứ tư, trên thi võ lý mộ kỹ xảo vô đạo, thanh thạo như thế nào nữa cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Tổng đế dương cùng thôi minh, hai kẻ không biết xấu hổ này. Một tên là Tạo Hóa, một tên U Hồn đỉnh Phong, liên thủ bắt nàng hắn là một kẻ cảnh giới thứ tư. Lý mộ, thần thông đạo thuật lợi hại như thế nào, tu gì quá thấp, cũng đấu không lại hai người bọn họ liên thủ. Cũng may, từ khi mà Liễu Hàm Yên bái vào môn hạ ngọc chân tử, từ khi mãn ôm đùi của nữ hoàng, thần thông cùng đạo thuật đã không còn là con bài chưa là quán nữa. Lý mộ lật tay, trên tay xuất hiện hai lá bùa, ném ra hai lá bùa, trên lá bùa ánh sáng màu vàng chợt lóe. Hai lá bùa đã biến thành hai giáp sĩ cao một trượng hai giáp sĩ tay cầm trường kích, trên người tản mát ra khí tức cảnh giới thứ năm. Hai tấm kim giáp thần binh phụ này là nữ hoàng Bàn Toán, tuy cũng thuộc loại thiên giai nhưng còn không có thể so sánh với tấm kia Lý Mộ ở phù lục phái có được. Có kim giáp thần binh tu vi cảnh giới thứ sáu, chỉ có vài vị phù đạo cao thủ mới có thể đếm được trên đầu ngón tay của phù lục phái mới có thể chế tác ra. Nhưng Thôi Minh và Tống Đê Dương chỉ là cảnh giới thứ năm. Cũng không cần thiết vận dụng một con bài chưa là kia. Hai kim giáp thần binh do Lý Mộ thúc dục Cùng Lý Mộ tâm ý tương thông. Sau khi mà thể hiện ra thân hình. Liền lao thẳng tới Thôi Minh cùng Tổng Đế Dương. Hả? Đây là lỗi bộ gì? Hắn còn có bao nhiêu bùa chứ? Hai gã kim giáp thần binh. Mang Thôi Minh cùng chỉ Tổng Đế Dương hoàn toàn cũng lấy. Thôi Minh thật lực tương đối yếu. Rất nhanh đã bị thần binh áp chế. Tổng Đế Dương đối phó một thần linh thoải mái có thừa. Lý mộ dứt khoát để cho hai thần binh hợp lực đối phó với Tổng Đế Dương. Bản thân hướng Thôi Minh chém ra một sắp bùa. Thôi Minh cầm một binh khí hình quạt chật giật ứng đối. Tu hành đã nhiều năm rồi, gã đấu pháp như người ta chưa bao giờ nghẹn quốc như thế. Đây căn bản không phải là đang đấu pháp mà là đang so xem ai giàu hơn. Gã tức giận nhìn Lý mộ lạnh lùng nói ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bùa sao? gã từ trong lòng lấy ra một lá bùa trên mặt hiện ra một nét đau thịt lại vẫn không một chút do dự thúc giục ra đến đầu của lý mộ lực lượng trời đất giao động một trận một cái chữ ngấn thật lớn màu vàng từ hư không xuất hiện hướng hắn hung hăng ẩn xuống lá bùa này hiển nhiên không phải là vật phàm rồi lực lượng thiên địa một chữ này ẩn chứa có thể so với một đoàn bình thường của cường giả cảnh giới thứ sáu Bảo giáp trên người của Lý Mộ có thể chống đỡ được cường giả cảnh giới thứ 6 công kích Nhưng mà cũng không phải không có số lần Trên thực tế, bảo giáp có thể giúp hắn suy yếu công kích Hắn vẫn có một bộ phận cần phải tự mình thừa nhận Thừa nhận mấy cái đòn của cường giả động quyền, bảo giáp cũng sẽ tổn hại Mặc dù là mặt bảo giáp, thừa nhận một đòn này, Lý Mộ cũng khó mà tránh khỏi bị thương Hắn không hề nghĩ ngợi lấy ra mấy cái la bùa ném ra đỉnh đầu của Lý Mộ, ánh sáng đang xen giáp vàng, khiên xanh, còn có một cái mai rùa, bóng một cái chuông, mang hắn bảo vệ chặt chẽ. Chưởng ấn kia ẩn xuống, giáp vàng sụp đổ trước hết, khiên xanh kiên trì trong một cái giấc mắt, cũng theo đó sụp đổ. Cuối cùng sụp đổ là mai rùa cùng với bóng chuông. Sau khi mình liên tục phá bốn giấc trắng, chưởng ấn đó thành nỏ mạnh hết đà, bị bảo giáp của Lý Mộ dễ dàng quá giải. Trong tay của Lý Mộ xuất hiện mấy lá bùa, hắn nhìn Thôi Minh nói, còn không. Thôi Minh sắc mặt âm trầm, gã không phải là Lý Mộ, không có nữ hoàng sủng ái, tự nhiên không có nhiều lá bùa cao cấp như vậy. Vừa rồi, loại bùa cấp bậc đó, hắn đã không còn, cho dù là có, chỉ sợ, vẫn sẽ lãng phí dù ít thôi. Tuy gã không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bằng sức một mình gã không làm gì được Lý Mộ. Gã chỉ có thể đặt hy vọng vào tống đế dương... Tiêu diệt hai cái thần binh kia... Hoặc là tiêu hao linh lực của bọn họ... Làm cho họ tự tiêu tán... Thần binh này tuy lợi hại... Nhưng mà thời gian tồn tại... Nhất định không dài... Trong một cái chớp mắt... Thôi minh thất thận... Bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng lên... cúi đầu nhìn... Phát hiện trên lưng của gã không biết từ bao giờ... Thế mà quấn lên một sợi dây thần màu vàng... Sau khi dây thần này trói lại... Pháp lực trong cơ thể của Thôi Minh lập tức bị giam cầm, thân thể từ không trung năng nề ngã xuống. Lý Mộ chậm rãi đi về phía Thôi Minh, trên người gã đá một cước thật mạnh hỏi. Khi mà đấu pháp với người khác, còn có thời gian phân thần, ngươi khinh thường ai thế? Trước khi mà Liễu Hàm Yên, bái Ngọc Chân Tử làm sư phụ, Lý Mộ trước khi ôm đùi của nữ hoàng, hẳn đấu pháp rất tiết kiệm. Đừng nói khi đó không có bùa, cho dù có, Lý Mộ cũng không có nỡ dụng. Khi đó, hắn chấp hành nhiệm vụ bị thương là một chuyện thường có, ngẫu nhiên còn có thể bị thương nặng nữa. Nhưng mà từ sau khi Liễu Hàm Yên bái vào phù lục phái, Lý Mộ trở thành cận thần của nữ hoàng, tình huống hoàn toàn thay đổi rồi. Phù lục phái tự nhiên không có thiếu phù lục, kho báo của nữ hoàng giàu có bao nhiêu, Lý Mộ ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được, bây giờ hắn có tiền vốn có thể xa xỉ rồi. Nghèo, thì chiến thuật sen kẻ, giàu quả lực bao trùm. Dù sao, mua hết rồi, Liễu Hàm Yên sẽ cho. Pháp bảo hỏng rồi, nữ hoàng sẽ đổi cho hắn. Lý mộ là nam nhân sau lưng của Liễu Hàm Yên, nữ hoàng là nữ nhân sau lưng của Lý mộ, đều là người một nhà, không cần khách khí. Thôi Minh đã bị khổng tiên tỏa, trói chặt rồi. Pháp lực đã bị giam cầm. Nghe được lời của Lý mộ nói, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đấu Pháp Lý mộ chết tiệt kia Hắn mang ném phù lục Phóng pháp bảo đánh lén gọi là đấu pháp sao Từ đầu cho tới cuối Hắn có từng dùng pháp thuộc thần thông sao Bên kìa Tổng đế dương bị hai vị Kim giác thần binh cũng lấy Tuy là hai vị thần binh này không có tạo thành được Quy hiếp quá lớn đổ gì Nhưng mà lại gắt gao kiềm chế y Khiến tuy không thể giúp thôi mình Thấy thôi mình nhanh như vậy đã bị bắt Tổng đế dương thầm mắn thôi mình vô năng hay mà bị tu hành giả thấp hơn so với gã một bậc bắt giữ nữa, nhưng mà lại không thể trơ mắt nhìn gã chết đi. Y gầm nhẹ một tiếng, thân thể quá thành một đám xương quỷ mang hai kim giáp thần binh bao phủ bên trong. Trong đám xương mù đen nở rộ ánh sáng vàng, rất nhanh Lý Mộ liền mất đi liên hệ gia với kim giáp thần binh. Chương 499: Bắt sống Thù Minh. Xương mù đen kia một lần nữa tụ lại thành tổng đệ dương chỉ là khí tức trên người quy giờ phút này so với vừa rồi rất suy yếu đánh tan hai gã thần binh với y mà nói cũng không hề thoải mái sau khi mà giải quyết hai thần binh tổng đệ dương liền hướng thẳng đến lý mộ lý mộ tùy tay ném ra hai lá bùa lại hóa thành hai vị kim giá thần binh ngăn cản cái bóng người của tổng Đê dương tổng đệ dương đã có một chút nghe dạy loại bùa quý giá này tu hành giả tầm thường có được một tấm đều là phải cẩn thận cất đi coi đó là con bài chưa lật để mà giữ mạng thời khắc máu chốt để mà sử dụng lá bùa quý giá như vậy ở trong tay của lý mộ này lại như là giấy vàng bình thường muốn ném thì ném cho dù y làm kẻ địch nhìn cũng có một chút đau lòng tổng đê giường đã bị hai thần binh ngăn lại ánh mắt lý mộ nhìn thôi minh trên mặt đất nghĩ là mang gã giao cho triều đình hay là giết chết ngay tại chỗ mỹ tông Tốn 20 năm mới nâng thôi minh đến vị trí Trung Thư Thị Lan. Địa vị của gã ở Mỹ Tông nhất định không thấp, nhất định biết rất nhiều bí mật của Ma Tông. Cứ như vậy mà giết gã không khỏi có một chút lãng phí. Thân thể thôi minh đã bị trói, không thể nhúc nhích. Khi ngẩn đầu, từ trên mặt của Lý Mộ đã thấy được sắc ý. Trên mặt gã hiện ra một tia dữ tợn, cắn chót lưỡi, chợt phun ra một ngụm tinh huyết môi khẽ động, không biết niệm cái gì. Ngay sau đó, trên người cô gã chợt lóe ánh sáng màu trắng, bóng người bỗng nhiên biến mất. Khổng tiên tỏa rơi xuống đất, thân thể của Thôi Minh ở xa Mười Trượng xuất hiện một lần nữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức quể hoại đến cực điểm. Lúc này, phương hướng Thượng Quang Ly truyền đến một tiếng hét thảm. Tên Ma Tông nằm vùng kia, dưới Thượng Quang Ly cùng với một cao thủ nội vệ khác dây công, rất nhanh đã bị quỷ thân thể. Nguyên thần cũng bị bắt giữ, nhốt vào pháp bảo. Thượng quan Ly cùng với nữ tử trung niên kia hướng bên này bay tới nói, giết Thôi Minh, lưu lại Nguyên thần là được. Hai người khống chế phi kiếm, tấn công về phía Thôi Minh. Lý mộ đứng ở một bên nhìn. Thôi Minh vừa rồi lấy bí thuật nào đó từ trong khổ tiên tỏa chạy thoát, đã bị thương nặng rồi, không phải là đối thủ của hai người bọn họ liên thủ. Thôi Minh nhìn hai người bọn Thượng quan Ly quát, Đây là các người ép ba đó. Gã chợt mở cây quạt cấp ở trong tay, rút ra 7 cây xương quạt, nhanh chóng đâm vào 7 chỗ của thân thể lại từ trong lòng, lấy ra một lá bùa trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tất cả cái này xảy ra cực nhanh. Thôi mình làm xong tất cả cái này, phi kiếm của Thượng quan Ly cùng cao thủ nội vệ kia đã tới trước người của gã. Một thành đâm về phía ngực của gã, một thành khác đâm về phía yết hầu của gã. Hai thanh phi kiếm lút cách thân thể của Thôi Minh chỉ trong gàn tắt, song song dừng lại. Thôi Minh dương hai tay nắm chặt hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm trong ta cô gã dễ dùa không thôi. Thôi Minh hung hăng nắm chặt, hai thanh phi kiếm liên trực tiếp dỡ nát. Thượng quan Ly cùng dị nữ tử trung niên kia tâm ý tương thông với pháp bảo của mình. Pháp bảo bị quỷ, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. ánh mắt nhìn chầm chầm Thôi Minh, mặt lộ vẻ quảng sợ. Có thể sử dụng hai tay bóp nát pháp bảo của bọn họ. Thôi Minh bây giờ rút cuộc là tu gì gì? Thôi Minh ném phi kiếm dở dụng xuống đất. ánh mắt thản nhiên nhìn các nàng. Khí tức trên người của gã từ tạo hóa sơ kỳ rất nhanh kéo đến tạo hóa trung kỳ, tạo hóa đỉnh phong. Vẫn chưa có dừng lại cho đến khi sau khi đột phá dách trắng nào đó, một quy áp cường đại chợt giáng xuống. Loại quy áp này... Lý mộ từng cảm nhận được trên người tu hành giả cảnh giới thứ sáu. Tổng đế dường phát hiện Thôi Minh biến quá. Sau khi mà ngẩn ra một phen, bước lui hai kim giáp thần binh, cùng kính nói. Thập điện diêm la, Tổng đế dường giữ trướng u minh thánh quân, bái kiến thiên quân đại nhân. Thôi Minh nhìn y một cái, trong mắt hờ hững cùng kinh thường, hiển nhiên không có để y vào mắt. Lý mộ chú ý tới tổng đệ giường xưng hô đối với thôi minh đã biến thành thiên quân rồi hắn cẩn thận quan sát người này quả nhiên phát hiện trên người gã tuy là có khí tức của thôi minh nhưng mà vô luận là khí chất hay là thực lực đều một trời một vực với thôi minh thôi minh hiển nhiên đã dùng thần thông tự mình hiển tế khiến cho một vị cường giả ma tông cách không gian giảm xuống cường giả này thực lực ít nhất là cảnh giới thứ bảy chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy mới có thể cách không gian mang thực lực thôi minh tăng lên nhiều như vậy. Lý mộ có ký ức truyền thừa của thiên quyển thượng nhân đối với cường giả ma tông cũng không có xa lạ. Cường giả ma tông cảnh giới thứ bảy người có danh xưng thiên quân chỉ có một vị thôi. Đó chính là đại trưởng lão ma đạo quyển tông ở ma đạo thập tông cũng có một địa vị hiển hách dạng quyển thiên quân người này có tu vi cảnh giới thứ bảy thực lực vượt xa thiên quyển thượng nhân đương nhiên Bản thân của gã cách nơi này không biết xa bao nhiêu, đây chỉ là một phân thần của gã thôi. Lý Mộ điều khiển hai kim giáp thần binh để cho bọn họ bỏ qua tổng đê dương, hướng thẳng đến Thôi Minh, muốn thử thực lực của gã trước. Thôi Minh đã bị phân thần dạng Nguyễn Thiên Quân nhập vào, thản nhiên nhìn hai kim giáp thần binh một cái, dương tay ra nhẹ nhàng bóp nát Thân thể hai kim giáp thần binh đã bị giam cầm, trực tiếp sụp đổ, quá thành một đốm sáng màu vàng. Đó là trên lệch giữa cảnh giới thứ 6 Cùng cảnh giới thứ 5 Loại trên lệch này gần như không có thể bù lại Sắc mặt của Thượng quan Ly Trở nên cực kỳ nghiêm túc Từ sau khi mà khí thức trên người của Thôi Minh Tăng cao tới cảnh giới thứ 6 Nàng đã biết Tuy là các nàng đã phá được trầm pháp Hôm nay không cách nào mà chạy thoát rồi Nàng nhét lá bùa kia Vào tay của Lý Mộ nói Chúng ta nhăn hắn trước một lát Người nhân cơ hội mà đào tẩu quận dân trung không còn an toàn nữa, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đi bạch dân sơn. Lý mộ hỏi, các ngươi có thể ngăn được sao? Thượng Quang Ly trầm giọng nói, cũng đủ cho ngươi thúc giục cái bùa này thoát đi. Lý mộ bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đừng khi nào cũng muốn chết hay không vậy? Thượng quan Ly nhìn thôi mới nói, thực lực quán bây giờ đạt đến cảnh giới thứ 6, nếu không có tên ma tông nằm vùng kia, chúng ta còn có hy vọng, nhưng bây giờ... Ngươi không đi cũng chỉ có thể cùng chết thôi Lý mộ nói Ta còn có một lá bùa thiên chai tượng phẩm Có thể triệu hồi ra một vị kim giáp Thần binh cảnh dây thứ sáu. Thượng quan ly ngẩn ra một phen, Lập tức nói Được vậy ngươi mau lấy ra đi Lý mộ do dự trong một chớp mắt Nói ta tiếc Cái lá bùa này là con bài Chưa là cuối cùng quán Nếu mà dùng trên người của thôi minh Quả là quá mức lãng phí luôn